các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net làm người ta khó có thể phát hiện bố diêu ngọc thèm vào nhẹ nhõm sau này không cho phép em đến gần không từ giờ chờ đi em ngàn vạn lần không được đến gần cô gái kia tại sao mai như U mất quá cũng chỉ là cô gái nhỏ cô không hiểu vì sao lại không thể đến gần nghe lời của anh anh ôm chặt lấy hôn của cô miếng cứng nở nụ cười đã muốn cương lại dẫn cô đi về phía hà nội mai như U là một cô gái rất tình quái anh thật sự không dám đảm bảo Anh có thể chống đỡ được bao lâu? Vì phòng người bị phá đám, tốc chiến tốc thắng, anh quyết định nhanh nhanh kết thúc màn kịch này. Cô gái này là vợ sắp cưới của cháu." Bà nói hiếp mắt quan sát bọn họ. "Các cháu quen nhau bao lâu? Chưa tới nửa năm. Trên thực tế chỉ có nửa tháng." Bà hỏi con bé không phải hỏi cháu. Bà nói tức giận liếc Vũ triều Ngọc, "Nhà cháu ở đâu? Trong nhà còn có người nào?" "Cháu..." Cô không có cơ hội suy nghĩ, Lê Mỹ Vũ Chương Ngọc giành trả lời. Nam bộ, một mình cô ấy đến này bác tìm công việc Cô ấy không thích nói về người nhà Vũ triều ngọc Bà nội già vừa giận, gầm nhẹ Bà không nói với cháu, cháu đi chiêu đãi khách đi Bà nội, bà đừng giữ như vậy Lỡ hù cháu dâu của bà chạy mất thì làm sao Vũ triều ngọc toát cả mồ hôi lạnh Bề ngoài ung dung trở an kinh hì Đúng mệt không Anh dẫn em lên lầu hay nghỉ ngơi Anh hỏi han cô, giọng chân thật đáng tin ôm cô đi về phía cầu thang Bà nội, con dẫn hỉ nhi lên lầu Vũ Triều Ngọc dừng bước tay chưa rời khỏi hông cổ cô Bà hỏi cháu Cháu thật sự sẽ lấy cô bé này làm vợ Bà nội chống cây trường đứng lên Bị bà nội đột nguồn chất vấn Vũ Triều Ngọc sợ hết hồn Lung túng lại miếng cứng cười Ấy, bà nội phải để cho kinh hì một chút thời gian thích ứng Bây giờ nói chuyện này có hơi sớm Anh cũng không muốn sớm như vậy phải kết hôn Là như vậy sao Tầm mắt bà nội truyền về, về kinh hì Được rồi Các cháu lên lầu nghỉ ngơi đi Vũ Trương Ngọc thoải mái thở nhẹ Ôm cô đi về phía lầu 2 dưới vướng bước chân chậm ồn tỉnh táo Tránh lối ra sơ hở Khi bóng lưng họ biến mất ở chỗ rẽ cầu thang Mai nhụ từ trong đám người đông đúc Lại gần bà nội trình lên một túi hồ sơ Đây là hồ sơ đã được điều tra Cô gái đó là người ở đâu Bà nội thấp giọng hỏi Phương vũ tình Chỉ là trước mắt bị mất trí nhớ Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ Đáng lẽ khi con gái mất tích Người nhà phải báo cảnh sát xử lý Nhưng mà bọn họ chỉ đang báo tìm người Mời trinh thám Chỉ không báo cảnh sát Không biết tại sao như vậy Vì sao bóng nhà họ phương mất mặt Mặt mũi mặt mũi Ông chỉ để ý đến mặt mũi của mình Nhưng ông có nghĩ đến tinh nhi là con của chúng ta Ngô tùm mồi thuốc thả thút thít Nước mắt ngắn dài Ông thì hay rồi Cả tiểu khiết cũng không biết đi đâu Đừng cả ngày khóc lóc rớt mớt nữa Mà lo lắng chẳng lẽ tôi không lo lắng sao Vương Đại Phúc đi qua đi lại trước đại sành, ao náo lẹo hận vào vò rối loạn tóc. Nhà họ Lưu đã bắt đầu nghi ngờ, nếu để cho bọn họ biết tính nhi bỏ trốn, mặt mũi tôi phải làm sao? Đến bây giờ mà ông chỉ lo mặt mũi mình? Không được, thiệp mừng cũng đã in, nhà ta không thể bị mất mặt về chuyện này. Vương Đại Phúc tự nhiên nói, nếu như không tìm được tính nhi, chỉ có thể kêu vô ghét gả thay. Này, ông giúp của nghĩ gì vậy? Ngô thùng buồn giận lẫn lộn, không thể tin được ông lại nói như thế. Chúng là con gái của chúng ta, không phải hàng hóa. Bà cho rằng tôi muốn vậy? Tôi không biết, tôi muốn hủy bỏ hôn lễ." Ngô tôi mở đứng lên, lau nước mắt trên mặt. "Có như bà đem hôn lễ hủy bỏ, tính như sẽ trở về sao?" Vương Nại phốc nghĩ đến đứa con mất hiếu kia, trong lòng ngực liền nổi giận. "Vậy, vậy tôi đi báo cảnh sát." "Không được, bà muốn để mọi người trong liên hạ biết sao? Tôi còn mặt mũi gì nữa?" Nói đi nói lại vẫn là muốn mặt mũi, mà cũng nổi giận rồi. Mắt Thế Đình thế hết sức căng thẳng, Vương Tô bình từ ngoài cửa đi vào cha mẹ hai người đừng tranh cãi nữa trên này còn cầm phong thư bên ngoài có phong thư không biết là ai đưa tới hay tiểu nhi mới bắt cóc mặt Ngô Thung bỗng nhiên biến sắc trong đầu có suy nghĩ không tốt mang lại đây Phương Nại phúc tỉnh táo nhận lấy phong thư trong tay Phương Tu Bình còn lên lầu đọc sách đi cha Phương Tu Bình cau mày anh cũng là thành viên trong gia đình này tại sao cha lúc nào cũng muốn anh đọc sách không được quan tâm đến chuyện gì cái bảng thảo sĩ còn quan trọng hơn cái em gái hay sao Nhanh lên Thái độ phương hạnh phúc cương quyết Làm cho vương thua bình bất đắc dĩ Đi lên lầu 2 Sau đó ông nhanh chóng xé phong thơ Trong thư nói gì Ngô thua muội lo ông hỏi Lòng như lửa đốt Tầm mắt nhìn bức thơ Vốn đang lo lắng Nhưng giờ chân mày từ từ dãn ra Tịnh Nhi không có việc gì Chỉ là tạm thời không thể trở về Tại sao tại sao Tịnh Nhi bị mất trí nhớ Vì để tránh cho trên dưới nhỏ Vốn nghi ngờ thân phải kinh hỉ Cũng vì muốn chiếm lòng tin của bà nội, một màn chiêu di lại đang nằm viện, anh phải ở lại dinh thư của nhà họ Vũ, thuận tiện xử lý công việc giúp anh hai, nhưng thời gian bên cô lại ít đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net